Xong rồi, cậu ta khai em ra rồi, lần này xong thật rồi. Chẳng mấy chốc, vài gã bảo vệ đã xông lên, quát lớn. "Đứng dậy cho tao, nhanh." Gã trẻ vỏ La Thuần nói. "Mày ngồi xổm ra góc tường cho tao, không có lệnh thì không được đứng dậy, mau." Cậu mập sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, cậu ta nhìn La Thuần thì thấy anh thong thả cầm lọ ở trên bàn lên. rụng một cái da kẹp trong tay. Bà mày ngồi xuống cơ mà, có nghe thấy không? Mấy gã bảo vệ giơ cây côn điện lên, quát lớn đi tới, La Thuần tùy ý cầm vài cây tằm bắn qua, mấy người này lập tức ôm cổ Trần, ngã vật ra đất rên rỉ. Họ cúi đầu xuống thì thấy tằm đã đâm sâu vào trong mắt cá chân của mình, chỉ còn lại non nửa cây tằm lộ ra bên ngoài. Một gã bảo vệ vội vàng chạy tới từ phía sau. Trong thấy cảnh tượng này, gã ta sợ hãi cầm bộ đàm lên hô to: "Cứu, gọi cứu viện." La Thuần cầm lấy cây tăm, nhìn sang mập nói: "Đứng dậy, đi theo tôi." Hai người đi ra ngoài, gã bảo vệ đó thừa đập cây côn điện tới, nhưng đã bị La Thuần đá bay, cây côn điện bắn ngược lại, đập gã bảo vệ đó ngất xỉu. Lúc đi xuống dưới tầng, lại có mười mấy tên bảo vệ từ phía đối diện xông tới. La Thuần thong thả bước tới Liên tục bắn tăm ra Dễ dàng hệt như vầy mấy giọt nước trên tay Mỗi lần anh ra tay Kiều gì cũng có người ngã ra đất Lăn lộn kêu gào Thoáng cái Mấy mấy gã bảo vệ đều ngã ra đất Mấy mấy thiếu niên bò trốn ở vách tường đó Đều nhìn đến mức ngần người Dương Vĩnh Băng có vẻ cảnh sát Nhìn chăm chăm vào La Thuần Hỏi Cậu là ai Có biết đây là nơi nào không La Thuần cười nhạt đáp Không biết Nên giờ mới vào xem đây Không ngờ lại là một nơi tồi tệ ẩn giấu sự dơ bẩn Thế tôi phải cho cậu biết Đây là nơi như thế nào rồi Giáng người mập lồn của rừng Vịnh bằng Loang cái nhảy lên cao 5-6 chục mét Ông ta lộn ngược người từ trên cao lao xuống Hai tay chộp lấy La Thuần Như rèo hầu vô mồi Uy lực vô song Một trào này của ông ta Ít nhất cũng có thể bóp nát đá Nhưng với La Thuần thì nó chẳng là gì cả Anh tiện tay vuốt một cái Lên hồ lô thôn thiên treo ở hồng Trong tay lập tức có một cây phê đào Màu bạc xuất hiện Anh vông tay bắn nó về phía Dương Vịnh Băng Ở khoảng cách gần thế này Đến cường ra không cảnh Cũng không thể né được Huống trì Dương Vịnh Băng chỉ là hãng Tép diêu thiên cảnh Ông ta lập tức bị cây phê đào cứa đất hai tay Thảm thiết kêu gào ngã ra đất Biệt lấy hai tay đang chảy máu của mình Gào lên Mày dám cơ đứt tay tao Dám vẻ ung dung bình tĩnh ban nãy của ông ta Đã hoàn toàn biến mất Đưa tôi đến nội viện Nếu không tôi sẽ cơ đứt hết trần tay của ông luôn Để xem ông sẽ có kết cục thế nào La Thuần chơi đùa Với cây phi đao trên tay Vận sức chờ bắn ra Dương Phịnh Bang nhìn vô số đôi mắt Như lang như hủ ở xung quanh Ông ta thầm ruồn dày Căm hận nói Nếu mày đã muốn tự tìm chết, thì đi theo tao. Lạc Thuần đi tới biển viện ở phía sau theo ông ta. Diện tích của nơi này không lớn, nhưng phòng thủ còn nghiêm ngặt hơn, cần phải có thẻ mới mở được. Sau khi bước vào một căn phòng khách, Dương Vĩnh Băng đẩy cậy sách ra, để lộ một cái thang máy. Hai người họ đi thang máy xuống tầng 3 dưới lòng đất. Cửa thang máy lại mở ra, một đại sảnh rộng rãi xuất hiện. Ngọn đèn thủy tinh khổng lồ trên nóc nhà soi sáng cả căn phòng Có không ít người đang ngồi cạnh Những chiếc bàn dài bằng gỗ thật Trong đại sảnh Tô Kỳ cũng có mặt trong số đó Sau khi nhìn thấy La Thuần Tô Kỳ đứng bật dậy ngạc nhiên nói Anh Sao anh lại tìm được đến đây La Thuần cười đáp Không phải các người muốn có bản đồ kho báu của tôi à Đương nhiên tôi phải tự đưa đến rồi Một ông lão mặc ảo đen ngồi ở bàn đầu ngạo nghễ nói Cậu tự biết vậy là rất tốt Mau giao ra đây Nề tình cậu đã thành khẩn như thế Chúng tôi có thể tha mạng cho cậu Dẫu sao thì dân thường cũng vô tội Người lập công lại mắc tội Xin hỏi quý danh La Thuần quan sát ông lão này một lúc Thấy đầu tóc ông ta gọn gàng Tinh thần khỏe mạnh đây cũng là một cao thủ Những người ngồi trước bàn đều là tổng sư thiên cảnh Trong đó có một người thành niên, mặt mày lạnh lùng, thì anh không nhìn ra có thực lực thâm sâu cỡ nào, nhưng chỉ ít cũng đã là cường giả không cảnh. Mọi người xung quanh dường như rất kính trọng anh ta, ai nấy đều thầm giữ một khoảng cách nhất định. Một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh ông cụ, đứng lên mỉm cười, nói <cười> Ông cụ nhà chúng tôi, giờ này rất ít khi đi lại ở bên ngoài, cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Hôm nay thì cậu hãy nhớ cho kỹ, Ông cụ nhà chúng tôi, họ chú, tên danh, mau đến dập đầu chào hỏi và nộp bản đồ kho báo lên. Biết đâu ông cụ hiền từ lại đồng ý cho cậu nhập hội. Hả? Hội gì cơ? La Thuần nổi hứng hỏi. Chú danh mất kia nhẫn nói. Đừng nhâu lời, chỉ cần cậu có thể nộp tấm bản đồ kho báo ra để bày tỏ thành ý, đương nhiên chúng tôi sẽ cho cậu những lợi ích tốt nhất. La Thuần mỉm cười, hờ hững đáp. Nếu các người đã dám ra tay với tôi Thì nên biết tên tuổi của la thuần tôi chứ Cường giả không cảnh đứng trước mặt tôi Chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt Dựa vào mấy kẻ tép diêu như các người Có tư cách gì Bắt tôi giao ra bản đồ kho báu Chú rành cười lạnh nói Tôi biết ngay là cậu vẫn còn tiếc của mà Nhưng không sao Hôm nay có đồ Long tiên sinh ở đây Cậu có 10 cái mạng cũng không đủ để giết đâu Ông ta ngoanh lại Nhìn cậu thành niên có vẻ mặt lạnh lùng cung kinh nói. Đô Long tiên sinh, tấm bản đồ kho báu ở chỗ hắn. Người này cũng là một cường gia không cảnh. Mong tiên sinh có thể ra tay giải quyết. Đô Long nhìn La Thuần với vẻ mặt hờ hững. Đột nhiên, anh ta đã biến mất tại chỗ. Sắc mặt La Thuần khẽ biến, anh lật tay bắn một chiếc phi đào ra. Bóng dáng của đối phương lại biến mất, phi đào bắn vào hư không. Nhanh quá. La Thuần dường như không nhìn thấy bóng dáng của đối phương đâu. Sau lưng anh lại vàng lên tiếng gió Anh lật tay bắn phi đao qua Nhưng lồng ngực chợt đau nhói Anh đã bị trúng một quyền của đối phương Ấm Trong phòng vàng lên tiếng nổ lớn Thái cổ tinh bàn ở trước ngực la thuần ánh lên tia sáng lập lòe Chia tiếu tất cả sức mạnh Chân khí lôi điện trong cơ thể anh chợt lan ra toàn thân Diệt trừ kinh khí mà đối phương tấn công vào cơ thể Bóng của đồ lòng xuất hiện Ở một góc trên nóc nhà anh ta như đang treo người trên tường, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. La Thuần coi nhớ đã trông thấy hình bóng của anh ta. Anh nhìn anh ta chăm chú, sau đó điều chỉnh thị lực đến đỉnh điểm. Dường như, đến ngay cả quá trình ngọn đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng, anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có điều, quá trình này quá trói mắt, nên anh chỉ duy trì được vài giây là đã thấy mắt mình khô khốc khó chịu. Hình dáng của đồ lòng lại biến mất. Lần này, La Thuần đã nhìn thấy rõ quỹ đạo di chuyển của anh ta. Cây phi đao màu đèn lặng lẽ xuất hiện trong tay anh. Sau đó, anh bắn nó về phía bên phải người mình. Những người ngồi trước bàn đều cười chế nhạo, nói Độ chính xác kém quá, ai lại bắn vào không khí bao giờ? Nhưng ngay sau đó, những người này đều phải sững sở. Chỉ thấy đồ lòng như xuất hiện để bị phi đao đâm trúng. Chân trái anh ta tué máu. Cây phi đao màu đèn chưa cắm vào vách tường Đồ lòng có vẻ khiếp sợ Chậm chậm lùi lại Một khi chân bị thương Thì anh ta không thể chạy được nữa Không còn tốc độ đáng kiêu ngạo Thì anh ta chỉ có thể để mặc cho người ta xe thịt Trên tay la thuần Lại xuất hiện thêm một cây phi đao Anh cười nhạt nói Cây phi đao tiếp theo Sẽ đâm xuyên cổ họng của anh Tôi thua rồi Đồ lòng rất khoát nhận thua Nhưng trên gương mặt không hề có vẻ tiếc nuối không cam tâm, anh ta thấy khó hiểu hỏi. Trước này chưa từng có ai trên đời này có thể nhìn rõ tốc độ của tôi, đến camera độ phân giải cao cũng không thể bắt được, sao anh lại làm được? Vì trên đời này không có thứ gì mà tôi không nhìn rõ cả. Lạc thuần mỉm cười nhìn chú danh nói Nếu các người còn muốn sống, rất đơn giản thôi, lập tức giải tán cái nhà tù các người dùng để vơ vét tiền của này đi. Đồng thời giao hết số tiền đó ra đây Mọi người ở trước chiếc bàn dài Không ngờ đồ lòng lại có thể thua nhanh đến vậy ai ấy đều có vẻ mặt nặng nề Chú rành hờ lạnh nói Thằng nhóc kia Đừng có ngông cuồng Cương giả không cảnh tùy mạnh Nhưng cũng không phải là sự tồn tại bất tử Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết Thế nào là núi cao còn có núi cao hơn Bay trận Đột nhiên Cả căn phòng vàng lên tiếng ma sát ồn ào Các phách tường xung quanh bắt đầu dịch chuyển. Mặt đất cũng dần có bảy cột đá nổi lên. Mấy người ngồi trước bàn, nhanh chóng nhảy ra, đứng ổn định ở các vị trí khác nhau trong phòng. Bảy cột đá phát ra bảy tia sáng khác nhau, tập trung chiếu lên ngọn đèn thủy tình hình tròn trên nóc nhà. Ngay sau đó, ngọn đèn lập tức ngưng tụ thành một chuồng sáng bảy màu, chiếu xuống người chua danh. Toàn thân chu danh như đắm trong sắc cầu vồng rực rỡ, Trong tay ông ta xuất hiện một cái trống lắc to bằng quả bóng Ông ta vỗ lên cái trống Nói Đây là sát trận Mà tôi đã chuẩn bị riêng cho cường già không cành Cậu có giỏi đến mấy thì sao Hôm nay vẫn sẽ phải ngoan ngoãn chịu tội thôi Người phụ nữ trông niên ở bên cạnh Chắp tay cười nói Tôi đã bảo cậu giao tấm bản đồ kho báo ra từ sớm rồi Mà cậu không nghe Bây giờ muốn thì cũng đã muộn Một khi khởi động sát trận cậu có 10 cái mạng cũng khó bảo toàn. Chịu chết đi. Chu Danh vừa bỗng tay niệm thần chú, vừa lắc chiếc trống, một tia sáng màu đỏ bắn tới, chĩa thẳng vào cổ La Thuần. Tia sáng này không có tốc độ nhanh như đồ lòng, La Thuần khẽ lắc mình, tia sáng màu đỏ sượt qua vành tai anh, mài một vết sâu trên bức tường nham thạch ở phía sau, đủ thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Xem tiếp đây. Chu Danh liên tục lắc cái trống, 7 tiếng sáng với các quy tắc trạng thái khác nhau Đồng loạt bắn về phía La Thuần Chặn kín mọi đường lùi của anh La Thuần không thể không đẩy ngang Hai trường Va chạm với 7 tia sáng đó Tiếng xèo xèo vang lên Trên bàn tay anh đã xuất hiện thêm 7 vết thương nhẹ La Thuần thầm thấy kinh ngạc Phải biết rằng Từ sau khi tấm bản đồ đó Hòa là một với da thịt của anh Anh đã không bị thương ngoài da nữa Đại trợ này cũng có chút bản lĩnh đấy Anh không còn dám sơ xuất, lấy 5 cây phi đao già, liên tục bắn sang chô rành. Nhưng bị một chuồng sáng bắn trúng, 5 cây phi đao của anh đều biến thành bột mịn. Nếu cậu đã không chịu giao tấm bản đồ già, vậy thì đi chết đi. Chô rành quát lên một tiếng, điên cuồng lắc trước trống trong tay. Các tiên sáng từ mọi phía, un un kéo đến, bắn về phía la thuần. Người phụ nữ trung tuổi lúc trước vui vẻ nói Đúng vậy, giết chết hắn đi. Hội hồ thánh của chúng ta đâu phải là nơi mà loại tôm tép này có thể khiêu khích. Dù không có được tấm bản đồ kho báu thì đã sao? Cùng lắm thì chúng ta không cần nữa. kẻ nào dám động đến hội hồ thánh ta thì chỉ có một con đường chết. Những người khác cũng đồng loạt quát lớn. Thế là thuần sắp bị vô số tia sáng nuốt trừng. Đột nhiên, hai cột lửa màu vàng sáng lên, tất cả tia sáng trong đại sảnh bỗng biến mất. Chú xanh bốc hơi tại chỗ. Dưới mặt đất chỉ còn lại cái trống Thêm bức tường phía sau Thì có hai lỗ thùng to như cái chậu rửa mặt Bên trong có dung nhàm Đang không ngừng nhỏ xuống Chuyện gì vậy Tiếng ồn ào trong đại sành trợt ngừng lại La Thuần Bình An vô sự Đứng yên ở đó Phủi bụi trên người mình Hội hộ thánh cái quái gì Đều là lũ rác rưởi Cậu không được phép xỉ nhục hội hộ thánh của tôi Người phụ nữ chung nền đó Lách người sông tới Bà ta chưa đi được mấy bước đã bị phi đao của La Thuần bắn xuyên qua cổ họng. Những người khác đều nghiến răng quát. Cái nào động vào hội hộ Thánh chúng ta thì chỉ có một con đường chết. Hồ Thánh nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Đám người này lao về phía La Thuần như phát điền dù biết là sẽ chết chắc nhưng họ vẫn xông tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự tìm chết. La Thuần liên tục bắn phi đao ra Đám người sống tới ngã xuống như ngả dạ Chỉ còn lại Đồ Long và Tô Kỳ Đứng yên một chỗ xong mặt Tô Kỳ tái nhợt Cô ta lầm bầm Đừng giết tôi Nếu không Hồ Thánh sẽ không tha cho anh đâu Hồ Thánh là thứ gì vậy Trả lời tôi Tôi sẽ không giết cô La Thuần kéo một chiếc ghế ngồi xuống Sau đó tiện tay đẩy một chiếc ghế Đến trước người Đồ Long Nói Ngồi đi Nếu anh đã không nhân cơ hội đánh lên tôi Tôi sẽ tha mạng cho anh. Đồ Long không hề ngồi xuống mà phẫn đường im. Hồ Thánh là?" Tôi kỳ đột nhiên ôm đầu nói. "Ông ấy là tôi không nhớ nữa." La Thuần đã lường trước cô ta sẽ bị xóa ký ức nên lại hỏi. "Hội Hồ Thánh là thế nào?" Tôi kỳ cười thầm đáp. "Tôi không biết, tôi vừa mới gia nhập, anh là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, chỉ cần tôi lấy được tấm bản đồ của anh." Tôi có thể trở thành hội viên chính thức. Đến lúc đó, mỗi tháng sẽ có vài trăm ngàn đu tối. Chỉ có hội viên chính thức mới có tư cách tìm hiểu về hội hồ thánh. Chỗ để tiền của các người ở đâu? La Thuần biết, khoản thu nhập mờ ám này chắc chắn cần phải chuẩn bị chỗ cất dấu. Thế Tô Kỳ chỉ lên bức tranh sơn dầu trên tường. Anh đi tới vạch xà thì thấy một chiếc két sắt dày cột. Tô Kỳ nói. Chỉ có ông cụ chú mới biết mật mã. Tôi mà phải cần đến mật mã à? La Thuần dơ tay, đập lên cửa két sắt Cánh cửa lập tức nứt ra Hệt như anh đang bóp bùa nhão Bên trong đó có đầy những tờ tiền Màu đỏ chót và các thỏi vàng Tiền mặt không nhiều Chỉ có mấy triệu Nhưng những thỏi vàng mà đám người này tự đúc Thì không hề ít Số lượng phải hơn 1 tấn La Thuần thu toàn bộ vào hồ lô tử kim Thấy đồ bên trong bỗng dưng biến mất Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi Đây là võ công gì vậy? Pháp khí không gian. Đồ lòng ngại ngào kêu lên. Cậu biết? Lao thuần cao mày nhìn đồ lòng. Đến giờ anh vẫn chưa từng thấy người tu hành. Càng không có ai biết về món pháp khí này. Sao mặt đồ lòng khẽ biến, hồi lâu mới đáp. Hồi nhỏ tôi có nghe một người rất đặc biệt nhắc đến. Võ công của tôi cũng là do ông ấy dạy cho. Thứ mà cậu học, không phải là võ công đúng không? La Thuần không tin, người bình thường học võ lại có tốc độ nhanh đến mức đó. đồ Long ửm một tiếng, sau đó im mặt, xem ra không muốn nói tiếp nữa. La Thuần cũng không ép buộc, anh lại hỏi. Cậu không phải là người của hội hồ thánh, tại sao lại hoạt động cùng họ? Vì lợi ích thôi, chu danh bỏ một khoản tiền lớn ra mời tôi tới trợ giúp. đồ Long nhìn La Thuần, nói. Anh rất mạnh, tôi nợ anh một mạng. Anh có thể bảo tôi làm một việc để chờ nợ. Cứ để đó đã. La Thuần nhặt cái trống lắc dưới đất lên, gõ, pha ra âm thanh trong trèo. Những chất liệu của mặt xa này khiến anh cảm thấy hơi quen thuộc, thậm chí còn có cảm giác gắn kết huyết mạch. Tô Kỳ đột nhiên cầm điện thoại trên bàn lên xem, do dự một lúc mới nói. Có người đã gửi tin cho Tổng bộ Hội Hồ Thánh trước khi chết, bí mật lóp nùa dưới lòng đất sẽ bị công khai, Bí mật về tấm bản đồ kho báu của anh cũng vậy Là thuần cười hờ hững đáp Hội hồ thánh này Định không ăn được đạp đồ Thứ họ không có được Cũng không muốn để tôi nắm giữ Dù toàn bộ người trên thế giới biết thì đã sao Không ai có thể ngăn cản tôi vào lọc nua Muốn cướp đồ thì sẽ phải trả giá Anh ngưng tụ chân khí Trên đầu ngón tay Vạch lên tấm da trống để thử chất liệu của nó Đầu ngón tay anh khẽ lóe Lên tia điện xẹt xẹt Khi tay anh tiếp xúc với da trống Phần da phủ trên mặt trống đột ngột biến mất. Cùng với lúc tấm da đó biến mất La Thuần cũng cảm thấy trên mặt mình dường như có thêm thứ gì đó. Anh dô tay lên sờ xúc cảm tương đồng với lớp da trống trên tay. Tô Kỳ kinh ngạc. Mặt của anh... La Thuần đi đến xoài gương ở bên tường không khỏi giật mình. Người trong gương lại không phải là mình mà là một thằng nhóc non chuệt xa lạ khoảng 18-19 tuổi Mặt mũi bình thường, không có gì bắt mắt. Anh hơi hoảng sợ, thầm nghĩ, sau này mình không biến thành một người khác luôn đấy chứ. Anh vội vàng đưa tay dùng chân khí kích thích lớp da, ánh sáng lóe lên, lớp da trên mặt bong ra, rơi xuống, lại biến thành một tấm da trống hình tròn bình thường. Trong nháy mắt anh hiểu ra, tấm da trống này cùng chất liệu với tấm bản đồ lần trước, chỉ cần bị sấm sét kích thích là nó sẽ bám dính vào thân thể. Lúc trước vừa khéo trên người mình có mang theo tấm bản đồ đó. Trùng hợp, Hải Lão Thành lại dùng lôi thuật đánh vào người mình. Thế là tấm bản đồ nháy mắt bám dính vào cơ thể, ngăn chặn tất cả tổn thương do sấm xét gây ra. Chẳng trách lần đó mình không chết. Nhìn tấm da trong tay, Lão Thuần rất vui vẻ. Thế này thì chẳng khác nào, về sau mình lại có thêm hai thân phận. Anh tháo mặt còn lại của chiếc chống da, thu vào hồ lô tử kim, Sau đó nhìn về phía Tô Kỳ và Đồ lòng Tô Kỳ nghĩ rằng La Thuần muốn giết người diệt khẩu, vội vàng nói Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Đồ lòng không có bất cứ biểu hiện nào dường như không quan tâm đến mạng sống của mình. Hai người đi theo tôi một chuyến đi. La Thuần chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Hai cái mặt nạ này sẽ có tác dụng lớn vào thời khắc quan trọng. Nếu bị hai người này tiết lộ ra ngoài trước thì sẽ không hiệu quả nữa. mà anh lại không muốn giết người dẹt khẩu. Thế nên, dứt khoát dẫn theo họ bên mình để giám sát. Đợi đến khi anh lấy được vật bên dưới lốp nùa rồi, thì bọn họ muốn tiết lộ ra ngoài thế nào cũng được. Ba người ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, Tô Kỳ thả tất cả những người bị nhốt ở nơi này đi. Cả sân viện vang tiếng hoàn hồ, vô cùng hỗn loạn. Tất cả chạy như điền ra ngoài. Tô Kỳ nhìn lao thuần với ve mặt phức tạp, Tôi cũng từng là một trong số những người ở đây. Nếu anh đến sớm hơn một chút, có lẽ tôi đã không mang số mệnh như bây giờ. La Thuần hoài nghỉ. Không phải cô trung thành với hội Hồ Thánh sao? Tôi thấy hội viên của các người đều coi thường cái chết. Đến chết cũng trung thành với Hồ Thánh, lấy việc gia nhập hội làm niềm kiêu hãnh. Đợi khi tôi thả cô đi, cô hoàn toàn có thể tiếp tục tận tâm cống hiến cho Hồ Thánh. Sang mặt tù kỳ trở nên am đạm. Nhiệm vụ của tôi đã thất bại. vốn phải bị đưa đến chỗ Hồ Thánh nhận trừng phạt. Ngài nói, phụ nữ bị đưa đến chỗ Hồ Thánh đều vô cùng thê thảm. Cho dù nhiệm vụ thành công, thì cũng phải tự mình đi hầu hạ Hồ Thánh. Trước đây tôi không có lựa chọn, không phục tùng sẽ bị bọn họ giết chết. Bây giờ tôi tự do rồi, đợi anh làm xong chuyện, tôi sẽ tìm một nơi ở ẩn, làm một người bình thường. Bố mẹ cô đâu? Lao Thuần hỏi. Tôi mồ côi. Bố mẹ của anh thì sao? La Thuần lại nhìn sang đồ lòng. Đã mất rồi. La Thuần cười ha ha. <cười> thật trùng hợp. Tôi cũng vậy. Số mệnh của gia đình ba người chúng ta thật giống nhau. Tô Kỳ hiểu ý cũng cười lên. Thoáng chốc cảm thấy khoảng cách đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. Rời khỏi sân, La Thuần bắt một chiếc xe taxi. Trước khi đi, Tô Kỳ lại liếc nhìn cánh cửa sắt dày nặng kìa, giống như lầm bầm một mình. Những nhà tù như thế này ở dưới chướng hội hồ thánh vẫn còn rất nhiều. Nhờ bậc bố mẹ đưa những đứa con không ngoan của mình đến đây, dùng thủ đoạn kích điện để ép chúng tiến bộ. Đợi vài năm qua đi, có người sẽ trở thành cao thủ nội kinh, có người sẽ trở thành nhân tài quản lý kinh tế. Nhưng tính cách ai cũng quái gở kỳ dị. Tuy vậy, bố mẹ chỉ quan tâm đến năng lực của con họ nên truyền miệng cho nhau. Những nơi như vậy lại trở nên nổi tiếng, người bị hại đều là những đứa trẻ. Đồ lòng khẽ hưởng một tiếng. Ngay cả loại nhà tù này cũng không thể phá vỡ Thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh Mặc người ta sâu xé Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình Tô kỳ cười lạnh Anh nghĩ mình là ai Nếu anh ngay lúc tay còn trói gà không chặt Đã bị ném vào đây Có thể thoát ra được mới lạ Đồ lòng kiêu ngạo nói Tôi 14 tuổi Bị người ta truy đuổi đến sa mạc Tắc La Cuối cùng không phải vẫn sống được đây sao Hoàn cảnh ở đó còn tàn khốc hơn nơi đây ngàn vạn lần, muốn sống được thì phải dốc hết sức lực trong giới hạn của mình. Cô bị nô dịch quá lâu nên đã mất đi dũng khí phản kháng. Trong mắt Tô Kỳ lướt qua một tia lạnh lẽo, cuối cùng biết mình không đấu lại đối phương, tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm nữa. đồ Lâm gật đầu nói. Bây giờ, Trung quý cũng có được một chút cảm giác, tiếp tục sự nó đi. Hà <cười> hà. Tùy tô kì ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi như người này nói cũng có lý. Sau khi ba người đi đến khu vực thành thị, La Thuần thuê một chiếc xe nhà di động chạy xuyên đêm đến Lọp Nùa. Chiều ngày hôm sau thì đến Lâu Lan. Lâu Lan chỉ là một huyện thành nhỏ, gọi là Trấn cũng không được. Ngày thường hiếm thê bóng người, nhưng gần đây lại làm ăn phát đạt. Hầu như tất cả khách sạn lớn nhỏ nơi đây đều đã hết phòng, Ba người chê đành tìm một nơi lấp bụng trước, rồi tính sau. bấy giờ, La Thuần đã đổi thành gương mặt của người trẻ tuổi bình thường kìa. Anh dẫn Tô Kỳ và Đồ Long đi ăn cơm. Lúc họ đi ngang qua một quán ăn, lại phát hiện trước cửa vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên có một nhân viên tạp vụ già đứng chắn trước mặt ba người, phấn khởi nói. Hôm nay là sinh nhật cậu tiền, tất cả chi phí vào quán ăn đều miễn phí. Quý khách mau vào đi thôi, còn chờ đợi gì nữa? Sau đó, nhân viên phục vụ kiên quyết đẩy ba người họ vào cửa. la thuần cũng lười đi tìm chỗ khác, rớt khoát vào trong quán ăn, phát hiện chỗ ngồi ở đại sảnh đã kín nên quay bước lên lầu. Hai người đàn ông cao lớn trông coi ở lối lên cầu thang, đưa tay chặn ba người họ lại. Các người là ai? Bên trên đã được cậu tiền bao hết rồi, muốn ăn cơm thì xin mời xuống bên dưới. Tô Kỳ nhớ mày nói, chúng tôi là bạn của cậu tiền. Màu tránh ra, chúng tôi phải tranh thủ đi chúc mừng sinh nhật chứ. Cô ta đẩy hai người ra, đi lên lầu. Hai người nọ thấy cô ta xinh đẹp, khí thế lại mạnh, nên không dám ngăn cản, do dự mà để cho đi. Tầng hai là một sành rộng lớn, nhất thời, người ít đi rất nhiều. Trên bàn toàn là những món ăn ngon tinh xảo. Ba người đã nhịn đói cả ngày, không chúc khách khí ngồi xuống, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. La Thuần và Đồ Lòng không quan tâm đến hình tượng, Không ngờ, Tô Kỳ cũng ăn mạnh miệng, uống cả ly rượu lớn, cứ như là nữ võ tòng, rất có sự hào sàng của con gái Tây Vực. Bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng của một cô gái. Ba tên ăn mày này ở đâu ra thế? Ăn cứ như quỷ chết đói đầu thai vậy. La Thuần Ngừng đầu nhìn qua, đó là một cô gái mặt tròn, để tóc ngắn, trên người đều là hàng hiệu, bên cạnh còn có một mỹ nữ dáng người thoàn thả mặc váy dạ hội. Trông rất cao quý, xinh đẹp Cô gái nhớ mày hỏi Ba vị là bạn của tiền thiếu da Đúng vậy Tô Kỳ trả lời một tiếng Sau đó tiếp tục ăn uống Cô gái mặt tròn kia khinh thường nói Sao cậu tiền lại có loại bạn như vậy được Chị tiêu tiêu Chị nhìn họ ăn mặc nghèo hèn kìa Em thấy họ lèn vào đây xin ăn xin uống đấy Em đi gọi bảo vệ đuổi họ đi Đừng vội Ngủ tiêu tiêu thấy Tô Kỳ có vẻ ngoài xinh đẹp trong lòng hoài nghi lại hỏi Mấy người là bạn bè thế nào với cậu tiền? Nếu đã đến tham gia tiệc sinh nhật, vậy có mang quà sinh nhật đến không? Thôi được. La Thuần tìm tòi trong hồ lô, lấy ra một thứ màu đen đặt lên bàn, nói Trước này, tôi không thích lợi dụng người khác. Món pháp bảo này tặng cho cậu tiền làm quà mừng vậy Mọi người cùng nhìn sang bàn ăn, nhận thấy cái thứ đen thui ấy là một cái bao cổ tay Có vẻ được làm bằng già nhưng chế tác thô sơ không hề đẹp mắt chôn nào. Đồ lòng nhất thời nhìn không rời mắt. Cô gái mặt tròn cười ha ha. Buồn cười chết mất thôi. Đây là thứ phế phẩm nhặt ở cái thùng rác nào đấy. Chị Tiều Tiều, em đã nói là bọn họ đến ăn cái uống cái. Chị còn không tin. Phai mặt của ngô Tiều Tiều cũng trở nên lạnh lùng. Cô ấy lạnh giọng nói. Dám đến tiệc sinh nhật của cậu tiền để ăn trực. Các người đúng là mù rồi. Tiểu Khả, em đi gọi người lên đây đuổi ba người này ra ngoài. Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng làm vậy. Đồ Long lau miệng, nói. Có bao nhiêu người muốn mời chúng tôi ăn cơm mà không được. Hôm nay chúng tôi đến đây dùng bữa là đã nẻ mặt các người lắm rồi. Cô gái mặt tròn tên Tiểu Khả, chán ghét, nói. Tôi thấy anh bị bệnh thần kinh có phải không? Anh có biết cậu Tiền là ai không? Người ta là cậu chủ của tập đoàn canach ở Udumchee. Gia sản cả chục tỷ Lần này chỉ là nhân dịp về quê đón sinh nhật tùy tiện một đầu ngón tay Cũng có thể nghiền chết các người Còn dám ở đây ngông nghênh vợ vị Ngô tiêu tiêu thả nhờ nói Không cần nói nhiều với bọn họ Bọn họ và cậu tiền Vốn không cùng một thế giới Đuổi thằng bọn họ ra ngoài là được rồi Tiêu khả đang chuẩn bị đi gọi người Thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng xôn xao Một người trẻ tuổi anh Tuấn Mặc đồ vest tiến vào Ngô tiêu tiêu lập tức tiến đến ngành đón, quàng lấy cánh tay hắn, mỉm cười nói. Anh Thiếu Dương, anh đến rồi, chúng em đã chuẩn bị xong cả, chưa đợi thọ tình là anh thôi đấy. Tiền Thiếu Dương hiếp mắt như hưởng thụ, tiêu khả cũng tiến đến gần, nói. Cậu tiền cũng đã đến rồi, anh xem ba người kia có phải bạn anh không, bọn họ lại dám chạy đến đây ăn chùa kìa. Tiền Thiếu Dương tùy ý, lương mắt sang ba người họ, nói. Mấy chuyện thế này thì cao em cứ xử lý là được rồi. Ánh mắt hắn rơi lên người tù kỳ, trọt cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, đuổi lời. Nhưng đến rồi thì là khách, cô gái này nên xưng hô thế nào đây? Tù kỳ không trả lời, tiếp tục uống rượu. Này, anh Dương hỏi cô đấy. Tiểu khả không vui nói. Ăn chùa thì thôi đi, lại còn vô giáo dục như vậy à? Nụ cười của tiền thiếu dương cũng hơi cứng đờ, hắn lại cười nói. Nếu người đẹp đã đến tham gia tiệc sinh nhật thì tôi cũng nên biết tên của cô chứ. Phải không? Tô Kỳ cười lạnh. Ăn một bữa thôi mà đã muốn biết tên tôi. Chúng tôi đã dùng quà mừng để trả tiền bữa cơm này của anh rồi. Thế nên đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Anh đón sinh nhật của anh, tôi ăn cơm của tôi. Ngô Tiều Tiều lạnh lùng nói. Anh Thiếu Dương hỏi tên cô là diễn phúc của cô đó. Cô nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn ăn thì ăn. Đúng vậy. Tiểu Khả chìa vào bao tay cổ trên bàn, nói. Anh Dương, anh xem bọn họ tặng cái thứ rác rưỡi gì kìa. Cái đó mà cũng có thể gọi là quà sinh nhật á. Em dùng 100 tệ là đã mua được đến mấy cái. Lại còn muốn trả tiền một bữa cơm. Có biết chai rượu vàng cô uống trị giá hơn 2.000 tệ không? Hay là thế này? Cô lên nhảy cùng tôi một bài. Chúng ta kê bạn là được rồi. Tiền Thiếu Dương hào phóng vươn tay mời tù kỳ. Ngô Tiêu Tiêu ở bên cạnh lập tức sốt ruột, khuê nhủ. Anh Thiếu Dương, loại người này không xứng nhảy với người có thân phận như anh đâu. Vẫn nên đi tìm người khác thì hơn. Lúc này, đã có rất nhiều người vây xung quanh. Chứng kiến cậu tiền vừa đến đã mời người ta khiêu vũ. Sau khi nhìn thấy một người đẹp có nét phương Tây nhiều Tô Kỳ, thì họ đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Chẳng là không ngờ, Tô Kỳ lại không đe mắt mà chỉ nói một chữ. cút Sắc mặt của tiền Thiếu Dương chợt thay đổi. Ngô tiêu tiêu cười lên một tiếng ph phát tay nói tiể khả gọi người lên đây đuổi ba kẻ không biết điều này đi những người đến sau đều không biết chuyện gì xảy ra thấp dọm hỏi chuyện có người kẻ lại ba người này đến ăn ch uống ké mà lại còn lấy thứ đồ về hè này làm quà xin nhục cậu tiền cậu tiền rộng lượng không trách bọn họ muốn mời cô gái này khiêu vũ nhưng cô ta lại bảo cậu tiền cốt <cười> kiểu con gái cao ngạo như vậy Đa số đều là loại ngoài lạnh trong nóng Cậu đừng trông bề ngoài thanh cao vậy chứ Đến khi lên giường cũng phong túng như ai thôi Tiểu khả nhanh chóng dẫn vài người đàn ông cao to đi lên Hả hê nói Tôi khuyên ba người các người chủ động xin lỗi cậu tiền ngay bây giờ đi Có lẽ còn có thể tránh khỏi việc bị đánh Không sai Tiền Thiểu Dương khôi phục vẻ lạnh lùng chưa cần nhảy cùng tôi một bài Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra Nếu cậu tiền đã không hoàn nghênh thì chúng tôi đi là được rồi. La Thuần đã ăn nó uống đủ, cầm cái bao cổ tay trên bàn lên định đi. Mấy người đàn ông cao to đứng ra chặn đường, cười gắn nói. Hôm nay không dập đầu 100 lần thì đừng hòng ai đi được. Nếu tôi không làm thì sao? Vậy thì để bọn này giúp mày. Mấy người đàn ông cao to vây lại. La Thuần khẽ thở dài, kéo tay tù kỳ, đeo bao cổ tay vào cho cô ta, nói. Rùng tay này ra quyết bọn họ. Một người đàn ông cao to trong số họ cười ha ha. Cái tên này bị ngu à? chơi game nhiều quá nên lậm chăng, đeo bao cổ tay vào là có thể tăng công kích vật lý à? Ha ha. Những người khác đều cười ầm lên, giống như đang xem trẻ con chơi đồ hàng. Tô Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ, nhìn một người đàn ông cao to trong số đó cười rất vui vẻ mà lửa giận bốc lên. Cô ta tôm người, nhảy đến đấm một phát vào cầm đối phương. Bao cổ tay phát ra ánh sáng màu vàng, một luồng năng lượng vô hình tràn ra khắp cánh tay. Người đàn ông cao to đó bị đánh nát xương, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tô Kỳ thầm kinh ngạc, mặc dù cô ta cũng được xem là cao thủ nội kinh, nhưng biết rõ khả năng của mình, quy lực của một cú đấm tuyệt đối không mạnh đến nhiều vậy. Đây đầu là hiệu quả thần kỳ nhờ bao cổ tay mang lại. Xem ra trước bao cổ tay này thật sự là pháp bảo. Những người đàn ông cao to khác hét lên một tiếng phẫn nộ cùng sống tới một lúc. Tô Kỳ tung nằm đấm, giống như đang đánh mấy đứa trẻ con ốm yếu. Chưa đến 2 giây, tất cả những người đàn ông cao to đều bị đánh gãy xương, ngất xỉu trên đất. Những người vây xem xung quanh đều há hốc miệng, nụ cười khinh thường trên mặt tiền thiếu dương cũng cứng lại. Hắn biết rõ thực lực của những vệ sĩ của mình Họ đều là lính đánh thuê được mời về với giá cao từ chiến trường nước ngoài. Ai cũng đã từng giết người. Thế mà lại bị đánh gục dễ dàng như vậy. Tiêu khà và ngô tiêu tiêu cũng sững sở. Bọn họ tận mắt chương kiến. Sau khi tu kỳ đeo bao cổ tay vào, bên trên toa ra ánh sáng vàng. Cô ta giống như trở thành siêu nhân, có thể lấy một địch mời. hoa ra, bao cổ tay này thật sự là bảo vật. Há chỉ là bảo vật, nó thực sự là bảo vật vô giá. giá trị liên thành. Thế nhưng, một món bảo vật như vậy lại bị bọn họ làm vuột mất rồi. Hai người đều hối tiếc không thôi. La Thuần thả nhiên nói. Cậu Tiền, cậu cảm thấy món quà của tôi có đáng giá một bữa cơm không? Sắc mặt của Tiền Thiều Dương rất khó coi, hắn cười trừ nói. <cười> Đương nhiên là đáng giá. Hóa ra tiên sinh là cao nhân, là tôi không có mắt nhìn. Hắn thật sự thèm muốn món bảo vật này vô cùng Nếu có thể có được nó, sau này ra ngoài, cầm gì phải dẫn theo vệ sĩ nữa. La Thuần mỉm cười, nói với Tô Kỳ. Cậu tiền đã không thích, thì bao cổ tay này tặng cô đó. Cảm ơn anh. Tô Kỳ vừa mừng vừa ngạc nhiên. Không ngờ La Thuần lại tặng mình một món bảo vật nhiều vậy, mà không biết trong hồ lô của anh chứa được một núi pháp khí, cái nào cái nấy đều mạnh hơn bao cổ tay này. Ngay cả đồ lòng đứng bên cạnh. Cũng nhìn một cách thèm thuồng Anh ta đã chân chính tiếp xúc với người tu hành Biết uy lực của pháp khí Cả khi nằm mơ cũng muốn có một món Bỗng nhiên Một người đàn ông đầu hoãng mắt chuột Đi từ ngoài vào Cười ha ha Cậu tiền thật có diễn phúc Cậu không lờ tôi Ở đây quả là có rất nhiều mỹ nữ Tiền thiếu dương nhìn thấy người đàn ông đó Thì lập tức nở nụ cười Trong lòng đã có chú ý tiến lên nói Anh Trương, mau qua đây Vừa rồi em phát hiện được một báu vật Báu vật gì? Đôi mắt chuột của anh Trường nhìn ngó quanh Ánh mắt không ngừng di chuyển trên người các cô gái Tiền Thiếu Dương lập tức vậy tay, nói Tiểu Hồng, Tiểu Anh, hai em qua đây tiếp anh Trương Bên cạnh lập tức có hai cô gái xinh đẹp Giáng người bốc lửa đi đến đứng hai bên trái phải Anh Trương cười hà hà, quàng tay qua eo hai cô Thế này thì ngại quá Cậu nói nghe xem là báo vật gì? Tiền Thiếu Dương lập tức kể lại chuyện vừa rồi. Anh Trương lộ vẻ xúc động, nhìn sang Tô Kỳ. Là cô ta? Hắn ta nhìn thấy Tô Kỳ xinh đẹp, thì lại chuyển sang vẹ mặt tươi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Mỹ nữ, cho anh xem món báu vật của em nhé. Không cho xem cũng không sao, chúng ta uống với nhau vài lì, các bạn trước cũng được. Tô Kỳ đã biết sự lợi hại của La Thuần và Đồ Long, Có hai cao thủ ở bên cạnh, cô ta không chút che giấu tinh khi nóng này của mình mà bộc lộ ra. Anh là cách thá gì mà đòi uống rượu với tôi. Đi sửa cái mặt trước đi rồi nói chuyện với tôi. Mặt mũi trong mắt ói, nhìn phát ngán. Phải mặt tời cười trên gương mặt anh Trường cho nên đen xì. Hắn ta lạnh lùng nói Con khốn, nhìn mày cũng biết chút võ. Có biết cầu, tha chọc sói thảo nguyên cũng chớ đụng vào Trương đại an không? Tiền Thiếu Dương cảnh cáo. Anh Trương Đại An là cao thủ võ học, xa gần đều biết tiếng. Tôi khuyên cô hãy nói chuyện đàng hoàng, trừa cho mình một con đường lui. Ồ, tôi kỳ thờ ơ nói. Trương Đại An đúng không? Chưa nghe quá. Loại người như anh còn không bằng con chó, mà cũng đòi so sánh với sói sao? Mày muốn chết chứ gì? Trương Đại An đập bàn, đứng bật dậy. Trước bàn bằng gỗ thật, vừa bị hắn ta đập, lập tức nứt ra mấy đường, Người xung quanh kinh ngạc lên tiếng Tay người đó làm bằng sắt sao Bàn đó được làm bằng gỗ thật đấy Dùng diều cũng không trẻ ra được đâu Xem ra mình nữ tây vực này gặp phải người khó đối phó rồi Có bảo bối Cũng chưa chắc có thể đánh thắng người ta Đó là đương nhiên Cậu tiền có bối cảnh thế nào chứ Chắc chắn là kết giao với tòa nhân vật lợi hại Ba kẻ ăn mày kìa giữ một báu vật nhiều vậy Chẳng khác nào trẻ con giữ sấp tiền Người khác không cướp mới là lạ ấy Tô Kỳ cũng đứng lên, định động tay, nhưng La Thuần kéo cô ta ngồi xuống, nói. Cô không phải đối thủ của hắn đâu. Biết sợ rồi sao? Tiền Thiếu Dương cười kha khà. Biết sợ rồi thì giao đồ ra đây, làm vui lòng anh Trường, rồi tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không, các người sẽ không tránh khỏi kết cục bị gãy xương đứt gần. Đến lúc đó, nói không chừng còn phải dập đầu xin tha. Trường Đại An cười khà khà. Chú ý dập đầu xin tha của cậu không tồi. Cứ quyết định vậy đi. Ba đứa chú mày quỳ xuống dập đầu với tao mấy cái. Tao có thể miễn cho chú mày khỏi bị thương về thể xác. Không không, hai đứa con trai chú mày quỳ xuống. còn mỹ nữ này, theo anh lên phòng trên lầu đàm đạo về chuyện đời là đứa. Người sáng suốt đương nhiên biết đàm đạo chuyện đời là ý gì. Trong lòng tiền thiếu dương ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nhưng sao hắn dám đắc tội với Trương Đại An cho dù có thích Cũng phải chịu đau mà từ bỏ. Bày ra phè tươi cười, nói Em sẽ cho người lê lầu chuẩn bị phòng. Trương Đại An liếc nhìn hắn, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, đổi sắc mặt nhìn sang La Thuần và Đồ Long. Nếu chúng mày đã không biết tốt xấu, Thế thì để lão Trương đây đích thân ra tay. Hắn ta dơ tay vô đến La Thuần. La Thuần nhặt một hạt đậu lên, thuận tay búng đi, Chúng ngay bụng dưới của Trương Đại An. Trương Đại An phun xa một ngộ máu, kinh hãi nói Mày, mày phế công lực của tao Và mồm Lào thuần chẳng buồn nhìn hắn, chậm rãi ăn đậu phộng Tô Kỳ lập tức tiến tới, dùng bàn tay đang đeo bao cổ tay, tát một cái thật mạnh Trương Đại An đã bị thương ở đàn điền, công lực bị phế toàn bộ, còn không bằng cả người bình thường Hắn ta gắng gượng chịu một cái tát này, gò má lập tức sưng to miệng nôn ra máu Tô Kỳ chưa từng cảm giác được cánh tay mình mạnh như vậy. Mấy cái tát liên tiếp ráng xuống cô ta phẫn nộ mắng trời Không phải muốn nói chuyện lý tưởng cuộc đời sao? Nói đi nào. Trương Đại An không biết đã bị tác dụng mấy cái răng gò má cũng sưng tờ, đâu còn nói ra được lời nào. Tô Kỳ càng nhìn, càng cảm thấy mặt mũi hắn ta đáng ghét. Tay không dừng lại liên tiếp mấy chục cái tát vùng ra máu bắn tung tué xung quanh Cuối cùng, Trương Đại An cũng sợ hãi, kêu khóc hù hù. Đừng đánh nữa, xin cô đừng đánh nữa. Hắn ta quỳ thụp xuống đất, kêu rền. Tôi sai rồi, xin bà cô đừng đánh nữa. Tô kỳ đạp hắn ta xuống dưới chân mình, hờ lạnh. Tôi căm ghét đám súc vật tham mê sắc dục như các người. Tướng mạo xấu xí không phải lỗi của anh, nhưng xấu lại còn háo sắc, thì anh sai rồi. Cút về đọc sách Thánh hiền vài năm đi rồi nói, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, rõ rồi. Trương Đại An run dày trả lời Ai dám động vào người nhà họ mạc chúng tôi? Bên ngoài, đột nhiên lé lên ánh sáng bạc Một thanh phi đao phóng về phía Tô Kỳ Tô Kỳ hoàn toàn không có thời gian đối phó Mắt thấy, thanh phi đao sắp ghim vào người mình Lao thuần chậm rãi nhặt một hạt đậu lên búng tới Cang một tiếng, thanh phi đao bị búng chạch đi Hạt đậu không chút sớt mẻ Còn phi đao lại bị cong vẹo Nhưng không ai nhìn thấy được một màn này. Tất cả mọi người đều chú ý ra phía cửa. Một thanh niên với ánh mắt sắc bén đi vào. Sau khi vào cửa thì nhìn chằm chằm La Thuần, khẽ cười nói. Anh cũng dùng phi đao sao? Dám sử dụng phi đao trước mặt người nhà họ mạc tôi. Anh cũng xem như múa rìu qua mắt thợ rồi. Đồ lòng khinh thường liếc đối phương. Nếu La Thuần sử dụng phi đao mà coi là múa rìu qua mắt thợ, thì trên thế giới này... Không còn ai xứng đáng sử dụng phì đào nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, người thanh niên mới nhìn sang Trương Đại An. Trương Đại An run dày liếc nhìn la thuần, sợ đến mức không dám nói gì. Người thanh niên hờ lạnh. Anh yên tâm, cứ mạnh dạn nói đi. Nhà họ mạc chúng tôi luôn xử theo lẽ phải. Anh đã làm việc cho nhà họ mạc, thì đương nhiên chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh. Tiền thiểu dương thấy Trương Đại An không tiện nói chuyện, nên tiền lên, Nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần Có điều hắn trọn lọc mà nói Che giấu hành vi khiêu khích Xì nhục của bọn hắn Chỉ nói là muốn mượn báo vật để xem Nhưng lại bị mấy người họ từ chối Còn ra tay đánh người Người thanh niên nghe xong Đầy vẻ tức giận Nói với ba người La Thuần Lẽ nào các người thật sự cho rằng Nhà họ mặc bọn tôi dễ ức hiếp Cái gì mà nhà họ mặc Anh là ai La Thuần vẫn thả nhiên ăn đậu phẩm cứ như đang cắn hạt dừa không dừng lại được. Nhà họ Mạc ở Tấn Bắc, Mạc Ngọc Khôn. Thanh niên chắp tay, cầm hơi ngước lên, trên mặt mang vẻ tồn kính nhạt nhạt. Chưa nghe qua, Lào Thuần lắc đầu nói, Tên đàn em không có đầu óc của anh, trêu gẹo bạn tôi. Những người có mặt tại đây đều nhìn thấy. Tôi dạy dỗ anh ta một chút, anh không có ý kiến gì chứ. Mạc Ngọc Khôn nói, Người nhà họ Mạc chúng tôi, Không phải là kiểu tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể ước hiếp. Tôi thấy anh cũng sử dụng phi đao. Hay là vậy, chúng ta so tài phi đao. Ai thua thì người đó phải xin lỗi nhận sai ngay tại đây. Anh xác định muốn so tài phi đao với tôi. La thuần như cười như không nhìn anh ta. Mạc Ngọc khôn ngạo nghẽ nói. Anh đừng đắc ý quá sớm. Nhà họ mặc chúng tôi đứng đầu về phi đao hiện nay. Cho tới bây giờ chưa từng thua ai. Đừng nghĩ mình biết một hai chiều đã là thiên hạ vô địch. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là phi đao chân chính. La Thuần cười hiếp mắt, gật đầu nói. <cười> anh nói đi, đấu thế nào? Rất đơn giản. Mạc Ngọc Khuôn túm Trương đại an lên và nói. Chúng ta tìm hai người khác nhau để lên đầu đối phương một cổ lạc. Nếu có thể dùng phi đao cắt đôi cổ lạc mà không khiến người đó bị thường thì sẽ thắng. Cậu ta vừa xuất lời. Đám người xung quanh liền kinh ngạc hù lên Như thế quá nguy hiểm Trước kia chỉ thấy để quả táo trên đầu Chứ chẳng ai dám để củ lạc cả Làm sao thấy được chứ Kiểu gì chẳng đâm chết người Chưa chắc Anh không nghe người ta bảo rằng Mình chơi phi đao rất giỏi à Nếu luyện từ nhỏ Thì chắc vẫn không thành vấn đề Chỉ không biết tên nhãi kia có đồng ý không Nghe tiếng bàn tán xung quanh Mạc Ngọc Khôn càng có vẻ đắc ý Cậu ta liêng nhìn la thuần Nói Anh dám không? Không dám thì mau xin lỗi Trương Đại An đi. Có gì mà không dám? La Thuần vỗ vai Tô Kỳ nói. Cô ra đứng bên bức tường kia đi. Mặc dù đã được tận mắt trong thế kỹ năng phi đào của anh nhưng Tô Kỳ vẫn hơi lo lắng bởi chẳng ai là không có lúc sơ suất cả. Nhưng cô ta không dám cãi lời La Thuần ngoan ngoãn ra đứng bên bức tường. Hai người cách nhau khoảng 30 mét mà ngọc khồn thoáng do dự Trương Đại An nói: "Mau lên, đem một lạc lên đầu mình đi. Khoảng cách này là giới hạn của cậu ta, nếu xa hơn nữa thì sẽ hơi khó." Trương Đại An biết kỹ thuật phê của người nhà họ Mạc rất giỏi nên không lo lắng, hắn ta đi tới trước bức tường, đứng song song với Tô Kỳ, thả một củ lạc trên đầu, liếc nhìn Tô Kỳ với vẻ mặt căm thù rồi nói: "Hy vọng tiếng nữa cô sẽ không bị phê đao đâm chết." Tôi không muốn nhận một cái xác lạnh bằng. Tô Kỳ cười hà hà, đáp. Xem ra, anh ăn đòn vẫn chưa đủ. Tốt nhất, anh hãy để bị đâm chết đi. Nếu không, gặp lần nào tôi đánh anh lần đó. <cười> cô xem thường kỹ thuật phi đao của nhà họ Mạc rồi đấy. Tên bạn ăn hại của cô chắc chắn không phải đối thủ của Mạc Thiếu Gia. Cứ chờ xem. Lúc này, giọng của La Thuần truyền đến. Tô Kỳ, kiếm mặt vừng đặt trên đầu đi. Cụ lạc quá đơn giản, không hề có tính khiêu chiến. Mọi người xung quanh ồ lên, giật mình hỏi. Tên đó bị điên à? Cụ lạc đã khó lắm rồi, hắn lại muốn dùng hạt vừng, làm sao mà nhìn thấy được? Hỏi, thành nên bây giờ không biết trời cao đất rộng, chỉ giỏi sĩ diện, làm chết người thì to chuyện đấy. Sắc mặt mạc Ngọc khốn cũng thay đổi, cậu ta cao mày nói. Anh đừng có liều, làm chết người sẽ không ổn đâu. Tiền Thiếu Dương cười nói. Mạc Thiếu Dạ yên tâm. tiền nhãi kia muốn chơi lớn thì cứ để hắn chơi. Có chơi người cũng không liên quan gì đến cậu. Được. Mạc Ngọc Khôn gật đầu, thầm nghĩ để xem anh định giờ vờ giả vịt đến lúc nào. Cậu ta rút ra một thanh phi đào màu bạc từ bên hồng, nắm nó trên tay, hít sâu một thời, điều chỉnh lại hô hấp. La Thuần vẫn ngồi ở trước bàn, quẻ quài lấy ra một thanh phi đào không hề bắt mắt chút nào. Phi đào của anh... chỉ là một con dao nhỏ rất bình thường trông có vẻ kém xa phê đào của Mạc Ngọc Khôn hiện như là thành phê đào của Mạc Ngọc Khôn được thiết kế riêng hình như còn mạ bạc La Thuần cũng bắt đầu suy nghĩ xem hôm nào phải thiết kế riêng một bộ phi đào sau đó tự khắc phổ trận giúp phê đào có tốc độ nhanh hơn Đang xa Tô Kỳ đặt hạt vừng lên đỉnh đầu trong lòng hồi hộp căng thẳng lo sợ đến mức tứ chi cứng ngắc may là cô ta vẫn khá can đảm không sợ đến mức tẻ ra quần. Mọi người xung quanh thấy cô ta bình tĩnh như thế thì đều rất không phục. Bỗng nhiên, quản lý khách sạn vội vã chạy tới, lau mồ hôi sau gáy, ngại ngùng cười nói. Tiền thiếu ra, đừng chơi lớn quá, nếu xảy ra chuyện gì, sau này khách sạn chúng tôi khó mà làm ăn tiếp được. Tiền thiếu dương tươi cười, vỗ vai anh ta bảo. Anh yên tâm, khách sạn của anh tồn thất bao nhiêu, tôi bù bấy nhiêu, có xảy ra chuyện, Tôi cũng sẽ giải quyết trù toàn, không để ảnh hưởng gì đến khách sạn của anh. Chuyện... Quản lý khách sạn thầm than thở đành phải lùi sang một bên. Một người đã có tuổi đứng trong đám đông mỉm cười khuyên bào. Cậu nhóc, tôi thấy đừng nên thi nữa. Tránh gây tai nạn chết người. Cậu không thể phi trúng hạt vừng được đâu. La thuần rút khăn ăn ra che mắt, nói. Tôi có thói quen nhắm mắt chơi phi đao. Ôi trời! Tên này giỏi làm màu quá đi mất. Những người vầy xem thi nhau xỉ vả, mắng. Lại còn các bạn gái mình đi chịu chết theo, sao trên đời lại có loại đàn ông như thế này nhỉ? Nếu hắn ta phi trúng hạt vừng thật, thì tôi sẽ nuốt phi đao ngay tại đây luôn. Mạc Ngọc Khốn không muốn nói nhiều, bắn ra phi đao. Mọi người gần như không nhìn thấy quỹ tích của thành phi đao. Có vài người còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy phi đao sợp qua đỉnh đầu trường Đại An, rồi găm vào vách tường. Bên cạnh lập tức có người đi tới, cầm lấy cổ lạc bị tách đôi, khô lên. Cổ lạc bị cắt thành hai nửa rồi. Mẹ kiếp, quá lợi hại. Đám người thì nhau hô hào cảm thán, tất cả đều vỗ tay nhớ sấm, đồng thời cũng hướng ánh nhìn về phía la thuần, muốn xem thử kế tiếp tên thanh niên ưa khoác lạc kia sẽ làm gì. Tô kì mỉm môi, xiết chặt hai nắm đấm, đôi mắt nhắm lại. Là thuần ước lượng thành phi đao trên tay Đôi mắt nhìn xuyên thấu chiếc khăn Thấy rõ hạt vừng trên đỉnh đầu Tô Kỳ Ánh lắc cổ tay Phi đao đã biến mất không thấy đâu nữa Mọi người nhìn về phía đỉnh đầu của Tô Kỳ Không thấy phi đao Thì đều ngạc nhiên ồn ào bàn tán Phi đao đâu rồi? Hay là cậu làm ảo thuật? Có người tới gần Tô Kỳ Thấy trên tường có một cái lỗ nhỏ rất sâu Giật mình nói Phi đao bị cắt trong bức tường rồi Cái gì? Phải mặt mạc ngọc khôn thay đổi rất lớn. Tự cậu ta đi đến trước mặt tù kỳ xem thử. Chỉ thấy vách tường bê tông phía trên đầu cô ta xuất hiện thêm một cái lỗ to bằng đồng tiền xô. Nhìn vào bên trong có thể loáng thoáng thấy được chuối phi đào. Xong, điều khiến cậu ta sợ hãi hơn cả là hạt vừng màu đen phía trên mái tóc của Tô kỳ. Cậu ta run dày vươn tay, cẩn thận lấy ra hạt vừng bị cắt đôi, mãi chẳng thể thốt nên lời. Trong đại sảnh cũng hoàn toàn yên tĩnh, về mặt của Mạc Ngọc Khôn đã nói rõ tất cả. Tên thanh niên kia lại cắt hạt vừng thành hai nửa thật. Hơn nữa, hắn ta còn nhắm mắt. Có phải con người thật không đấy? Rất nhiều người đều nhìn La Thuần như đang nhìn quái vật. La Thuần tiện tay kéo khăn xuống, hỏi Vừa nãy, ai bảo muốn bước phi đao? Tôi vẫn còn nhiều lắm đấy. Tất cả đều lặng thình. Ai cũng bị kỹ năng đáng sợ của La Thuần thuyết phục. Tô Kỳ thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp bao hàm nỗi khiếp sợ. Cho tới giờ phút này, cô ta mới thấy Phục La Thuần sát đất. Hầy! Mạc Ngọc Khốn ném hạt phường đi, xách Trương Đại An lên, đi tới trước mặt La Thuần nói. Xin lỗi vị tiên sinh này đi. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Trương Đại An đâu dám không nghe, chỉ có thể mở miệng xin lỗi. Cô đi! Mạc Ngọc Khôn đạp bay hắn ta ra ngoài cửa, sau đó kính cẩn nói với La Thuần. Mạc Ngọc Khôn có mắt như mù gây chuyện với anh, mong anh sẽ tha thứ. "Không sao." La Thuần tiện tay của Quơ đứng dậy nói, "Ăn xong rồi cũng nên đi thôi." Xin tiên sinh dừng bước, Mạc Ngọc Khôn vội vàng nói, "Có phải anh cũng chuẩn bị đến lớp Nô thử vận may không? Sao chúng ta không đồng hành với nhau, để tôi chiêu đại anh, tiện thể tôi cũng muốn học hỏi anh đôi điều." cậu ta thật sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Cũng được. La Thuần trần trờ một lúc rồi mới đồng ý. Tuy anh thay đổi khuôn mặt, nhưng tô kỳ và đồ lòng vẫn sẽ bị người khác nhận ra. Nếu đi theo đoàn người của nhà họ Mạc thì có thể sẽ che giấu tốt hơn. Ba người đi theo Mạc Ngọc Khôn đến một khu biệt thự cách đây mấy con phố. Ở đó có mấy căn nhà nhỏ cao vài tầng, là một khách sạn với phong cảnh rất thanh lịch. Vừa vào cửa, thì họ liền gặp phải một bà cô xinh đẹp dáng vẻ đẫy đà bà ta trọn mắt hỏi ai cho cháu đưa người ngoài về đây cô ba, để cháu giới thiệu cho cô mà Ngọc Khốn đứng bên cạnh La Thuần hưng Phấn nói vị tiên sinh này là một cao thủ phi đào cháu gặp được hôm nay lợi hại hơn cháu rất nhiều cháu mời anh ấy về đây để học hỏi thêm bà cô này không có biểu cảm gì đặc biệt nhìn ba người mấy lần mới hỏi Cháu biết họ đến từ đâu không? Biết bọn họ tên gì không? Chuyện này cháu còn chưa kịp hỏi. Mạc Ngọc Khốn hơi lúng túng. Suốt quãng đường đi, cậu ta chỉ mài thảo luận về vấn đề phi đào vẫn chưa hỏi tên họ của đám người La Thuần. Bà cô kia lạnh lùng cười nói. Không biết tên người ta là gì mà cũng dám mang về. Cháu có đầu óc không đấy? Không phải, cô ba, anh ấy thật sự rất giỏi. Mạc Ngọc Khốn còn đang giải thích. thì bà cô kia đã phất tài đi khỏi. Cậu ta lùng túng, bảo với La Thuần. Thật sự ngại quá. Không biết hôm nay cô bà của tôi bị làm sao? Có lẽ tâm trạng không tốt. Bình thường cô tôi không thế đâu. Mọi người đi theo tôi đi. Cậu ta dẫn ba người vào trong khách sạn. Bởi vì thiếu phòng, thế nên quản lý khách sạn chỉ dọn ra được hai căn phòng. La Thuần và đồ Long ở chồng, còn Tô Kỳ ở riêng một phòng. Giải quyết xong vấn đề chỗ ở, Mà Ngọc Khu nhiệt tình mời ba người đi lên quán trà ở tầng trên uống trà, tiện thể học hỏi La Thuần xem làm thế nào để luyện phi đao tốt hơn. La Thuần thấy cậu ta nhiệt tình thành khẩn như thế, thì định dạy cho cậu ta một chút. Anh hớp một ngụm trà rồi hỏi. Phi đao cần sử dụng ba thứ. Cậu nghĩ ba thứ đó là gì? Tô tò mò hỏi lại. Không phải là dùng tay với mắt thôi à? La Thuần lắc đầu đáp. Dùng tay vào mắt, chỉ phóng ra được một thanh phi đao chết. Cậu phải dùng tâm, thì phi đao mới có sự sống. Phi đao có sự sống sẽ chuẩn hơn. Lào Thuần đúc kết được cái kinh nghiệm quý giá này ở trên chiến trường. Trước kia, lúc anh bắn súng tỉa, anh sẽ coi mỗi viên đạn là một sự vật có sự sống. Hy vọng lúc trùng bắn ra, mỗi một phát đạn đều sẽ trúng vào kẻ địch. Như thế thì bất kể khoảng cách xa bao nhiêu, viên đạn cũng sẽ tuân theo suy nghĩ, bắn gục kẻ địch. Mạc Ngọc Khôn gật đầu cái hiểu cái không lấy phi đao của mình ra nhìn chăm chú. Lao Thuần nói Cậu phải có phi đao của mình là vật sống mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ với nó nói chuyện với nó tưởng tượng nó là thứ duy nhất cậu gửi gắm vào thì một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận được giữa cậu và thành phi đao như có một loại gắn kết chặt chẽ không thể chia lìa như thế là cậu thành công. Thì ra là vậy Mạc Ngọc Khôn trợt hiểu ra nhẹ nhàng vuốt vẹt thành phi đao trong tay lúc này chỗ ngồi bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười sàng sàng có một tên thanh niên mắt nhỏ mỏi nhọn đứng dậy nói tôi đang tự hỏi không biết Ngọc Khôn tìm ở đâu ra một cao thủ hóa ra lại là tên thần kinh cái gì mà cùng ăn cùng ngủ với phi đao sao anh không đi sinh con với phi đao luôn đi mẹ kiếp ha ha ha cười chết tôi mà Ngọc Khôn đập bàn đứng lên Nổi giận mắng Mạc Ngọc Công Đừng có ở đây tự lắng mất mặt mình Với cái khả năng phi đao kém cỏi của anh Cũng dám che bai lời chỉ dạy tiên sinh à Ôi chào Lại còn tiên sinh Đâu ấp cậu có vấn đề hả Khả năng phi đao của nhà họ Mạc chúng ta Là số 1 trên đời Anh ta giỏi đến mức nào Có hơn được ông nội của chúng ta không Đám người ngồi cùng bàn với Mạc Ngọc Công Đều cười Lắc đầu nhìn Mạc Ngọc khôn Cậu không đến học hỏi ông nội Lại đi học của người ngoài, có phải cậu bị thần kinh không? Đám người ở bên kia cười hà hà, nhìn Mạc Ngọc Khốn với vẻ diễu cợt. Mạc Ngọc Khốn tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, đang muốn cãi lại, thì thấy La Thuần vẫn hờ hứng ngồi đó. Cậu ta không muốn khiến mình trông quá bồng bột, thế nên đành nén giận ngồi xuống. La Thuần cười nhạt, nói. Bồi dưỡng phẩm chất cũng là một yếu tố rất quan trọng khi luyện phê đào. Trước khi phóng phê đào, trong lòng không được có tạp niệm, Không buồn không vui, bất kể xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cho dù trời sập xuống, cũng phải chờ phi đao rời khỏi tay trước đã. Tôi hiểu rồi. Mạc Ngọc Khôn gật đầu, ghi nhớ lời anh nói, cẩn thận ngẫm nghĩ nhiều lần. Nhưng Mạc Ngọc Công và đám người kia lại lên tiếng khiêu khích. Nói như anh, thì dù người khác muốn chèm anh thì cũng phải đứng im à? La Thuần mặc kệ gã, Mạc Ngọc Công càng thêm ngông ngành, tỏ vẻ coi thường nói. Không phản đối luôn, một cái đần đội như anh cũng xứng để nhắc đến hai chữ phi đao ứ. Nhà họ mạc có kỹ thuật phi đao giỏi nhất trên đời. Chưa nói tới ông nội tôi, chị họ mạc ngọc thanh của tôi chỉ cần dùng một que tằm cũng đánh ngã được anh. Lại còn không biết xấu hổ, ra điều dạy người nhà họ mạc chúng tôi phi đao. Đúng là cái đồ không biết sống chết. À! Đang nói chuyện thì bỗng nhiên gãi hét thảm, một que tằm găm vào tay gã. La Thuần chậm rãi nâng ly trà lên, nói Người có thể không so đo với ruồi mũi, nhưng có đôi khi quá phiền, vẫn muốn đập chết nó. Mạc Ngọc Công nhổ cây tăm xa, che tay bỏ chạy, trước khi rời khỏi còn hét lên. Mạc Ngọc khôn, mày dám đem người ngoài tới đối phó với tao, mày cứ trò đó, ta phải gọi chị Ngọc Thanh tới đây. Bốn người chờ mãi vẫn không thấy ai đến, nên đành về phòng nghỉ ngơi. Đồ lòng không nhịn được, nói Sao anh tặng món pháp khí kia cho người ta thế? Quá lãng phí Nếu anh cho tôi, tôi có thể giúp anh làm thêm việc khác Cái băng cổ tay kia Lào thuần ngần người Ném cho anh ta hai cái Tôi còn có cả đống Cậu muốn lấy bao nhiêu thì lấy Xem ra cậu muốn làm công cho tôi đến chết đây mà Đồ lòng đào lên hai cái băng cổ tay Cảm giác hai cánh tay tràn đầy sức mạnh Hắn ta hưng phấn nói Năng lực chiến đấu của tôi Ít nhất phải tăng lên gấp mấy lần Bây giờ tôi không chỉ có tốc độ mà còn có sức mạnh nữa. Lạ Thuần lại ném cho hắn ta một cái hộp ngọc. bôi lên vết thương. Đồ Long mở hộp ngọc ra, mũi thuốc liền tòa ra khắp cả căn phòng. Hắn ta kinh ngạc nói Đây là Linh Dược. Quả nhiên, anh là người tu hành. bôi Linh Dược lên miệng vết thương. Vết sẹo sâu một tức bắt đầu nhanh chóng khép lại. Chưa đầy nửa phút đã kết vẩy. Sau khi vết sẹo bòng ra, làn da bóng loáng như lúc đầu. Đây là linh dược." Đồ Long cầm chặt hộp ngọc, kích động đến mức mặt mũi đỏ ửng. "Thích thì cầm đi, tôi cho cậu thêm một đôi giày để cậu chạy nhanh hơn." Lao Thuần lại ném một đôi giày cho hắn ta. Đồ Long xoài luôn vào trần, Trước mắt đã biến mất khỏi đây. Chưa đầy 2 phút, hắn ta lại xuất hiện, tay cầm hai con gà quay, đôi mắt ướn ướt nhìn anh nói: "Tôi mua hai con gà cách 5 cây số về đây, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tốc độ nhanh thế này." Cứ như tôi sắp bay lên ấy, xúc động quá đi mất. Trước giờ, hắn ta luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Đến lúc này, biểu cảm của hắn ta rất sinh động và phức tạp. Trong hắn ta cảm động như sắp phát khóc. Một lúc lâu sau, đồ Long mới tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn La Thuần, nói. Nói đi, anh muốn cái gì? Trên thế giới này không có thứ nào tôi không lấy được. La Thuần nằm trên ghế sofa, vắt hai chân nói. Lấy cái gì ứ? Đồ tôi đưa cậu cứ dùng, không cần làm gì cả. Nếu cậu cứ nhất quyết muốn làm, thì đi rót cho tôi ly nước đi. Đồ Long ngạc nhiên, mang khuôn mặt khó hiểu đi rót nước, sau đó đưa cho La Thuần hỏi. Anh thật sự không muốn tôi làm gì cho anh à? La Thuần cười đáp. Tôi có rất nhiều đồ đệ, ai cũng xuất sắc, họ sẽ làm cho tôi. Anh có ý định dạy đạo pháp ngựa phòng của hài lão thành cho Đồ Long, nhưng lại sợ tính cách cậu ta không ổn, nên lại đành thôi. Mấy ngày nữa thôi là cả nhà họ Mạc sẽ lên đường đi đến lọc nùa. Đám người muốn phê bắt La Thuần đã sắp mất hết kề nhẫn. Thế nên bọn họ quyết định canh ở ngay lối vào nơi cất dấu kho báu. Dù chỉ một con ruồi cũng không để lọt. Ba người La Thuần xe lẫn trong đoàn xe của nhà họ Mạc tiến thẳng đến lọc nùa. Đoàn xe đi kín cả con đường. Tô Kỳ Cao Mày nói Nhiều người qua đi, có ít nhất hơn 1.000 người đi lọc nùa. Mạc Ngọc Khôn ngồi bên cạnh cười nói Đâu chỉ hơn ngàn Bí mật của lọc nùa bị đồn ra Gần như tất cả mọi người trong giới võ đạo đều tới Thậm chí còn có người nước ngoài Mấy ngày trước Đã có hơn mấy trăm người đến lọc nùa xí chỗ trước Bắt đầu xuất phát lúc này Đều là thế lực lớn Tổng cộng hơn 3.000 người Hời, cái tên La Thuần kia đáng thương thật Giữa bản đồ kho báu Nên bị biết bao nhiêu người dõi theo Nếu là tôi Thì tôi sẽ ra bản đồ kho báo ra rồi chuồn luôn Lào thuần cười nhạt Ba người họ đều không nói tên thật Thế nên bây giờ Mạc Ngọc Khôn Vẫn không biết cái tên đáng thường kia Ở ngay trước mặt mình Mạc Ngọc Khôn nói Nhà họ Mạc chúng tôi cũng nghe được tin đó Mới tới thử vận mày Rốt cuộc còn chưa biết có thể tiến vào lóc nuôi được không Cao thù ở dưới võ đạo Rất đông đảo Tựa như đầm dòng hang hồ Kho báo lớn như thế xuất hiện chắc chắn sẽ dấy lên một cuộc chiến đẫm máu thoáng chốc đích đến đã lọt vào tầm mắt bởi vì trước đó tin tức về bản đồ kho báu đã bị lộ ra thế nên lối vào rất dễ tìm giữa sa mạc mênh mồng xuất hiện rất nhiều cỗ xe lều cũng dựng ở khắp nơi vùng đất hoang vô này chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ cửa vào ở đây à mạc ngọc khôn ngờ ngợ hỏi tất cả đều là sa mạc cát vàng lấy đâu ra cửa vào La Thuần biết cơ quan mở ra lối vào ở một gò đất. Chỉ cần tác động đến cơ quan, toàn bộ đại trận phòng hộ sẽ vận chuyển. Phá giải được đại trận thì sẽ có thể đi vào tìm kho báu. Đoàn xe của nhà họ Mạc dừng lại, sau đó bắt đầu dựng lều. Tu Kỳ bỗng nói nhỏ Nếu chúng ta không đến thế thì những người này phải chờ ở đây thêm giam 3 năm nữa nhỉ? La Thuần mỉm cười đáp Sức hấp dẫn của kho báu đủ để khiến những người này chờ thêm giam 3 năm. Người nhà họ Mạc ở đây. Bỗng có một tiếng nói quen thuộc vàng lên. Lao thuần quay đầu lại nhìn, thì thấy Trương Đại An mặt mũi sừng vồ, dẫn theo một đám trồng nền giống như đầu trâu mặt ngựa đi tới. Trương Đại An đào mắt qua, chỉ vào ba người la thuần, nói Chú hai, chính là bọn họ, còn bắt kia đánh cháu mười mấy bả tài, lát nữa cháu sẽ bắt nó đến cho chú từ từ thưởng thức. Sau mặt Mạc ngọc khôn xấu đi, cậu ta tiến về phía trước hỏi Tôi có thể gọi vị tiên sinh này là gì nhỉ? Không biết tiên sinh tìm gặp nhà họ Mạc chúng tôi có chuyện gì? Trương Đại An đáp. Đây là chú hai của tôi, Trương Kiến Quốc. Chúng tôi không tới tìm nhà họ Mạc, mà là muốn tìm con ả đã đánh tôi. Cậu đừng xen vào chuyện này. Mạc Ngọc Khôn khó xử nói. Chuyện lần trước bỏ qua đi. Mâu thuẫn nên giải quyết, chứ không nên gia tăng. Hy vọng anh có thể dừa cao đánh khẽ. Mọi người nắm tay giảng hòa chẳng phải là tốt hơn ư? Muốn nắm tay giảng hòa cũng được. Con mắt tham làm của trường kiến quốc dán chặt vào cơ thể tù kỳ. Cười khà khà nói Để cô ta đi theo tôi là được. Tôi bảo đảm không làm hại cô ta. Hơn nữa, con sẽ hậu hạ cô ta hết sức mình. Mạc Ngọc Khốn lắc đầu đáp Ba người họ là khách quý của nhà họ Mạc chúng tôi. Mấy người... Ai nói? Ba bọn họ là khách quý của nhà họ Mạc. Mạc Ngọc Khốn bước tới, lên tiếng móc miệng. Mạc Ngọc Khôn Mày không có quyền đại diện cho nhà họ Mạc Ba người này có tư cách gì Mà đòi làm khách quý của nhà họ Mạc chúng ta Mạc Ngọc Khôn lạnh lùng hỏi ngược lại Thế anh có tư cách Để đại diện cho nhà họ Mạc hả Tiếng cãi phá của hai người Khiến những người khác của nhà họ Mạc chú ý Cô ba của Mạc Ngọc Khôn Cũng đi tới, quát lớn Ngọc Khôn Sao cháu vẫn cứ làm mấy trò ngốc nghếch thế hả Ba người này gây rắc rối Thì cứ ra bọn họ ra là được Tự mình gây chuyện thì phải tự gánh hậu quả sau lại chẳng biết nhục Cứ núp sau lưng nhà họ Mạc chúng ta Giống như con rùa đen rụt cổ thế Mạc Ngọc Công hùa theo Đúng đấy Nhà họ Mạc chúng tôi không phải là bia đỡ đạn của mấy người Để các người muốn dùng thế nào cũng được Tôi từng gặp không ít kẻ vô liêm sỉ Như mấy người rồi Sau đó gã lại quay sang Nói với Trương Đại An Nhà anh cứ ra tay thoải mái đi Đúng hay sai mọi người đều sẽ tự thấy rõ Chúng tôi không bao giờ che trở cho ba kẻ chuyên gây rắc rối này. Không được. Mạc Ngọc Khôn nhảy ra, nói. Ba người họ là bạn của tôi. Nếu muốn làm gì họ, thì phải hỏi tôi trước xem tôi có đồng ý không đã. Ngọc Khôn, chuyện này em làm không đúng rồi. Phía sau đám người truyền đến một giọng nói trong trèo lạnh lùng. Mọi người nhà họ mạc đều tránh ra hai bên. Chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp vẻ mặt cao ngạo bước tới. Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng Đào bà lô nhỏ, trông tựa như đoá sen trên ngọn núi cao, đem lại một cảm giác rất khó gần. Nhưng bờ vai tròn trắng nõn lộ ra bên ngoài, thoáng toát lên sức hấp dẫn, khiến người ta phải mơ mộng vô vơ. Chị Ngọc Thanh đến rồi. Rất nhiều người đều tươi cười chào hỏi. Mà Ngọc Thanh lạnh nhạt, lướt nhìn đám người la thuần, thản nhiên nói. Nhà họ mặc chúng ta là danh môn đại tộc Tấn Bắc, không phải con chó con mèo nào cũng chứa chấp. Ba người này thoạt nhìn không có vẻ tốt lành gì. Nếu em muốn lên tiếng bảo vệ người phụ nữ kia thì cũng nên nghĩ cho nhà họ Mạc trước đã. Không phải thế. Ấy. Mạc Ngọc Khốn đang muốn giải thích. Xong Tô Kỳ đã không nhịn được. Cười hà hà đáp. Xem cái dáng vẻ sợ sệt nhát chết của các người đi. Thế mà cũng dám xưng là danh môn đại tộc à? Cái gì mà nhà họ Mạc tấn bắc? Tôi thấy chỉ là một đám ăn hại. Cô nói gì? Muốn chết hả? Sao cô dám siêu nhục nhà họ Mạc? Đám người nhà họ Mạc ở xung quanh cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng nói Chị Ngọc Thành chị dạy cho cô ta một bài học đi cho cô ta biết phải nói chuyện thế nào với nhà họ Mạc chúng ta Mạc Ngọc Thành vẫn ra vẻ cao ngạo ngờ đầu nhìn tô kỳ nói Tôi khuyên cô rút lại những lời cô vừa nói xin lỗi nhà họ Mạc chúng tôi nếu không tôi sẽ khiến cô phải trả da lớn vì dám siêu nhục nhà họ Mạc Tổ kỳ cười đáp Thế hả? Cái da lớn gì thế? Bản thân tôi muốn xem thử Nó trông như thế nào? Khóa miệng Mạc Ngọc Thành hơi cong lên một chút Đột nhiên trở tay đánh vào mặt tổ kỳ Cái tát này nhanh hơn tiêu chớp Tổ kỳ không hề kịp phản ứng Đồ lòng cách cô ta gần nhất Lập tức rụi tay túm cổ cô ta Kéo cô ta lại Phốt chốc Mạc Ngọc Thành đã cách xa 10 mét Cô ta dơ tay phải lên Phóng một thành phì đào tới hướng đồ lòng Phi đao bình thường không thể làm hắn ta bị thương được, còn có thêm đôi giày la thuần tặng, hắn ta có thể tránh né rất dễ dàng. Thế là phi đao lao từ phía la thuần, đứng ở đằng sau. Lao thuần cũng chậm rãi bắn ra một thanh phi đao, hai thanh phi đao đâm vào nhau trên không trùng, bắn ra vô số tia lửa, sau đó rơi len kèng xuống đất. Cũng có tài đấy, mà Ngọc Thành ra vẻ khinh miệt, nói, nhưng dám cho phi đao ở trước mặt tôi ư Anh đúng là tự tìm đường chết. Vừa nói, cô ta vừa ném thêm một thanh phi đào về phía La Thuần. Lần này, La Thuần đã đề phòng trước. Anh chậm rãi vươn tay. Lợi phi đào bị anh kẹp chặt bằng hai đầu ngón tay. Sao lại thế được? Mặt Mạc Ngọc Thành tài đi. Tốc độ phóng phi đao của cô ta xem như đứng đầu nhà họ Mạc. Thế mà tên đó có thể kẹp lại chỉ bằng hai ngón tay. Quá chậm rồi. La Thuần lắc đầu. trở tay bắn ngược phi đao trở lại. Lần này, Mạc Ngọc Thành hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, chỉ cảm nhận được khí lạnh xẹt qua đầu vai. Mọi người xung quanh thi nhau hô lên, vội vàng cuối đầu. Dây váy của Mạc Ngọc Thành bị cắt đất, để lộ một mảng da thịt trước ngực. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.